Bên tay trái là tấm ván gỗ dùng làm rát giường bên phải trống không. Quy mô của thị trấn Nguyễn Lăng rất nhỏ, chỉ ngang ngửa với một thôn trấn của vùng Sơn Đông, Giang Tố, cũng chỉ có loại giường tập thể rẻ tiền này. Tuy nhiên, thị trấn này nằm ở khu vực vắng vẻ, khách thương rất ít lai like vãng, coi như tả đăng phong một mình ở một gian phòng lớn. Thập tam, mày đã từng gặp 12 động vật kia rồi hả? Nằm chúi vào một góc giường Tà Đăng Phong hỏi Thập Tam, cái giường cách mặt đất phải đến hai thước. tả Đăng Phong phỏng đoán bố trí rừng như vậy là để phòng những những con bò cạp có mặt khắp mọi nơi. Dù nghe thấy nhưng Thập Tam cũng không buồn nhướng mắt. Mấy ngày vừa rồi, nó đã phải nếm chảy không ít cực khổ nên sinh ra mệt mỏi. Thấy vậy, Tà Đăng Phong không tiếp tục hỏi nữa mà nằm nghiêng người dự tính những khó khăn sau này có khả năng gặp phải. Trung Quốc đất rộng nhiều điều kỳ lạ. 3.000 năm trước, toàn bộ 8 đại bộ lạc đi theo Khương Tử Nha Phạt trụ đều ở nằm vùng sâu vùng xa khỉ ho cò gáy, hoang vu nguyên sơ. Nếu muốn tìm được 6 động vật âm tính trong phạm vi lớn và hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, có thể khẳng định là cần rất nhiều thời gian. Tả Đăng Phong Ước đoán lạc quan nhất cũng phải mất thời gian 5 năm. 5 năm tương đương với một khoảng thời gian dài đẳng đẵng Nhưng tả Đăng Phong lại không hề có cảm giác buồn chán, bởi vì ít nhất trong khoảng thời gian này, hắn được chống. Đỡ về mặt tinh thần, trên thực tế, trong lòng tả Đăng Phong vẫn luôn rất sợ hãi. Điều mà hắn sợ không phải là phải đối mặt với nguy hiểm, cũng không phải sợ lãng phí thời gian. Mà điều hắn sợ nhất chính là, ngay cả sáu động vật âm tính cũng không thể cứu vô tâm ngự sống lại. Hơn nữa, hắn cũng thừa hiểu, khả năng này là rất lớn. Kim Châm và Ngọc Phất đều là cao nhân đạo môn. Trên thực tế, hai người họ cũng không dám chắc hắn có thể cứu sống vô tâm ngữ Nếu không thì ngày hôm đó, trong khi đang nói, Ngọc Phất đã chẳng dùng ánh mắt đầy thương xót và đồng cảm mà nhìn hắn. Tả Đăng Phong đã 26 tuổi, suy nghĩ đã chín chắn. Tuy thấu hiểu ánh mắt của Ngọc Phất, Nhưng hắn lại không muốn tin vào phán đoán của nàng. Đối với hắn mà nói. Có hy vọng dù sao vẫn tốt hơn là không có. Chỉ cần có một hy vọng nhỏ nhoi hắn cũng không thể buông bỏ. Ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Bất chấp kết quả như thế nào. Nàng cũng sẽ không thể trách ta. Tả Đăng Phong thì Thảo tự nhủ. Mấy câu này là hắn tự nói với chính mình. Đồng thời cũng là nói với vô tâm ngự. Giờ phút này. Hắn muốn rơi lệ, nhưng vẫn nhìn được. Vì hắn mà vu tâm ngữ đã phải trả giá bằng máu của mình. Hắn không thể báo đáp lại bằng nước mắt. Nếu quả thật có thể cứu sống vu tâm ngữ, nàng nhất định sẽ cảm động vì tất cả những gì hắn đã làm. Nếu như tốn công vô ích, tà Đăng Phong cũng sẽ không cảm thấy mình chỉ làm cho có để cho mọi người thấy. Người khác không biết, chỉ mình biết là được. Tự mình biết là đủ rồi. Đến một ngày nào đó, Linh hồn hắn cũng sẽ xuống hoàng tuyển tìm kiếm người yêu. Ngọc Phất đã từng hỏi hắn, nếu như không cứu sống được vưu tâm ngữ hắn sẽ ra sao? Câu trả lời của tả Đăng Phong là, không thể làm cho nàng ở cùng với ta một chỗ, ta sẽ đến ở cùng với nàng một chỗ. Đó là cách nghĩ kiên định của hắn. Nếu đã không thể sống cùng với nhau trên dương thế, vậy thì sẽ ở cùng với nhau dưới âm phủ. Suy nghĩ này của tả Đăng Phong chưa bao giờ từng dao động Nếu như 6 âm vật không cứu sống được vũ tâm ngữ Hắn sẽ tự đoạn kinh mạch rồi tán công đi theo nàng Tuyệt không sống nhờ ở tạm trên nhân thế Mưa đêm trong vắt bay là tà Khách sạn trống trải đơn sơ Tà Đăng Phong nằm trong xó tối Áo tràng trên người đã rách nát hơn nhiều so với lúc trước Tà Đăng Phong khát vọng đến cháy bỏng Có một ngày vũ tâm ngữ lại có thể may cho hắn một cái mới Nhưng hắn thừa hiểu, cái áo tràng này hầu như là chắc chắn sẽ theo hắn đến tận cùng của đời người. Nửa đêm về sáng, mưa đã ngớt, Thập Tam tỉnh ngủ. Thập Tam, trước kia mày đã gặp 12 động vật kia rồi hả? Tả Đăng Phong hỏi Thập Tam đang vặn người, lúc lắc đầu, hiểu biết về 12 địa chi của hắn vô cùng hạn chế. Hắn muốn thông qua Thập Tam thu được một vài tin tức hữu dụng, nếu không thì chẳng có đầu mối nào mà lần. Nghe thấy thế... Thập Tam khẽ gật đầu. Đã gặp tất cả. tả Đăng Phong hỏi lại cho chắc chắn. Thập Tam lại tiếp tục gật đầu. Thật tốt quá. tả Đăng Phong hưng phấn ngồi dậy. Nếu đã gặp 12 con vật kia, dĩ nhiên Thập Tam có khả năng nhận ra chúng. Còn bằng không, hắn chỉ có thể soi mói vào cổ các con vật mà tìm kiếm vòng cổ. Nếu gặp lại chúng, mày có thể nhận ra không? tả Đăng Phong vui mừng hỏi. Nghe hỏi vậy, Thập Tam không trả lời ngay, do dự một lúc lâu, nó mới khẽ đầu một chút, hình thể con khỉ lớn bằng từng này. Còn Châu thì đến mức nào? Mượn cái rát giường trái đăng phong dùng hai tay biểu diễn độ lớn thân thể con khỉ của Ngọc Phất, đồng thời dùng cách này để hỏi độ lớn thân thể của sáu con vật âm tính kia. Nghe thấy vậy, Thập Tam đi thẳng từ chỗ rát giường lên phía trước, sau khi đi được một quãng thì dừng lại. Tả Đăng Phong nhìn khoảng cách mà nó đã đi, phán đoán hình thể của châu chẳng khác gì những con bình thường. Thỏ thì thế nào? Tả Đăng Phong tiếp tục hỏi. Thập Tam quay đầu đi về chỗ cũ. Lần này, nó chỉ bước một bước đã dừng lại. Nhỏ như vậy sao? Tả Đăng Phong ngạc nhiên, dùng tay ước lượng, căn cứ vào độ dài quãng đường Thập Tam vừa đi, hình thể con thỏ nhỏ hơn con khỉ của Ngọc Phất. Nhìn khoảng cách giữa hai tay tả đăng phong Thập tam khẽ gật đầu Thấy thế Tả đăng phong dở khóc giờ cười Con vật nhỏ như vậy Khẳng định là khó mà tìm được Rắn dài bao nhiêu Tả đăng phong lại tiếp tục hỏi Nghe thấy vậy Thập tam lập tức cất bước đi thẳng về phía trước Mãi cho tới cửa mới dừng lại Cửa phòng đang đóng Nếu không nó vẫn còn đi tiếp Dài như vậy à Thấy vậy Tả Đăng Phong lập tức trợn mắt mà nhìn, chiều dài gian phòng tới 20 mấy mét, vậy mà chiều dài con rắn còn vượt quá mức đó, quả thật là lớn quá mức. Thập Tam làm gì biết nói dối để an ủi người khác. Nó quay người chạy về khẽ gật đầu với Tả Đăng Phong. Rồng, rồng lớn đến mức nào? Tả Đăng Phong lên tiếng hỏi tiếp. Trên thực tế, hắn chẳng cần tìm kiếm rồng. Sở dĩ hỏi câu này là bởi hắn muốn xác định sơ qua mức độ khó khăn mà đằng khi sẽ gặp phải Lúc này, thập tam chỉ đi chừng 15 mét đã dừng lại Rồng nhỏ hơn rắn tả Đăng Phong ngạc nhiên, một miệng hỏi Thập tam khẽ gật đầu Câu trả lời của nó làm cho tả Đăng Phong cười không được mếu cũng không xong Lúc trước, hắn luôn cảm thấy may mắn vì bản thân không cần tìm kiếm rồng Nhưng xét theo tình huống trước mắt Tìm kiếm rắn còn khó khăn hơn là rồng. Dê to bằng chừng nào? Tả Đăng Phong chấm dứt mạch suy nghĩ. Hỏi tiếp. Thập Tam đi vài bước. Cho thấy hình thể của dê cũng chỉ ngang ngửa với những con bình thường. Gà to cỡ bao nhiêu? Tả Đăng Phong tiếp tục truy hỏi. Nghe hỏi vậy. Thập Tam bước đi một đoạn. Tả Đăng Phong phán đoán bằng ánh mắt. Phát hiện chiều dài toàn thân gà phải đến hơn 2 m Cái đầu cũng không hề nhỏ. Đầu lớn như vậy. Khẳng định không phải là gà bình thường, mà có khả năng là một loài chim nào đó. Chẳng quá, hiện giờ tả Đăng Phong không có cách nào xác định có phải thập tam đã tính ngục cả đôi gà vào hay không. Bởi ngay cả trâu, thỏ, rắn, dê, gà, lợn bình thường nó còn chưa từng được nhìn thấy. Heo thì thế nào? Tả Đăng Phong hỏi vấn đề cuối cùng. Nghe xong, thập tam lại lần nữa biểu diễn độ lớn của lợn, hơn 10 m Cũng là một con vật khổng lồ. Sau khi thập tam biểu diễn xong, tả Đăng Phong đánh giá sơ qua. Rắn và lợn thuộc hệ biến dị khổng lồ, thỏ là loài vật nhỏ xíu. Còn những con vật khác đều không hề vượt quá phạm trù bình thường quá nhiều. Con gà có màu gì? Thôi được rồi, ngươi ngủ đi. Tả Đăng Phong bất đắc dí phẩy tay. Thị giác của mèo không thể phân biệt chính xác màu sắc. Có hỏi cũng như không. Chẳng những hỏi cũng như không mà còn có khả năng sẽ nhận được câu trả lời sai lầm của thập tam. Dù nghe thấy nhưng thập tam không đi ngủ tiếp. Nó vốn ưa thích hoạt động vào ban đêm. Trong lúc nhàm chán, nó đi khắp nơi trong phòng bổ bắt đủ mọi thứ. Điều làm cho tà Đăng Phong không ngờ tới chính là thập tam dám vồ cả bò cạp. Chẳng những dám vồ mà còn dám ăn. Đúng lúc tà Đăng Phong đang ghé mắt quan sát thập tam vồ bò cạp. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Cửa chính lập tức bị một người đẩy ra. Ông chủ cầm đèn đi vào. Ô ô à một hồi với tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong căn bản không hiểu nổi lão ta đang nói cái gì. Chẳng quá. Căn cứ vào nét mặt và động tác mà phán đoán. Lão ta muốn mời hắn đổi sang phòng khác. Nghe xong tả Đăng Phong lắc đầu liên tục. Nói rõ từng câu từng từ cho lão ta biết. Chỗ này rất tốt. Không cần phải đổi. Hết cách. Ông chủ đành quay người cầm đèn đi ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, tả Đăng Phong đã nghe thấy tiếng bước chân, nhịp chân bước rất đều. Lúc ban đầu, tả Đăng Phong còn tưởng rằng đó là quân nhân, sau mới phát hiện ra là không phải. Bởi vì âm thanh đó không phải tiếng chân dẫm lên đường, mà do rất nhiều người cùng một lúc nhảy về phía trước sinh ra. Tiếp theo đó còn có tiếng chuông lục lạc. Đúng vào lúc tả Đăng Phong đang nghi hoặc, bên ngoài vang lên một câu nói, hỷ thần nhập điếm, đại cát đại lợi. Câu này được nói bằng hán ngữ nên tả đăng phong nghe hiểu. Rốt cục hắn cũng biết được, đây là khách sạn kiểu gì. Tương Tây Hồ Nam có phong tục chăn thi. Cái khách sạn mà hắn đang cư trú là dành cho người chết. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 91, tục chăn thi vùng tương Tây tả đăng phong lập tức rợn người. Lông tóc dựng đứng, ngồi phịch xuống giường. Hành động này của hắn đơn thuần xuất phát từ vô thức. Sau khi ngồi xuống giường, hắn mới hoàn hồn lại Với tu vi hiện giờ của mình, hắn đâu cần phải sợ những vật này Một lát sau, tiếng chuông đã vang lên ở cửa ra vào Một người đàn ông trung niên mặc đồ đen đội nón rộng vành đi vào Không ngừng lắc chuông nói như thế hỷ thần nhập điếm đại cát đại lợi Nhưng y thết tới cả buổi, tử thi bên ngoài vẫn ở nguyên một chỗ mà nhảy nhót Không hề bước chân vào trong khách sạn Bên ngoài trời vẫn đang mưa, gã đàn ông trung niên gấp lên, đeo chuông vào bên hông rồi chạy ra ra ngoài cửa, ôm một thi thể toàn thân cứng đờ hai tay luôn vươn về trước vào trong. Thi thể đó cũng mặc đồ đen, trên trán có dán một lá bùa màu vàng. Không cần hỏi cũng biết đó là một cái xác của người chết nơi đất khách quê người, còn gã đàn ông áo đen có thể khẳng định chính là cản thi tượng. Sau khi đặt thi thể cứng Đờ vào sát bách tường phía đông, cản thi tượng lập tức xoay người chạy ra ngoài để tiếp tục di chuyển xác chết. Nhưng gã quả thật không ngờ tới, mình vừa mới buông tay ra thì thi thể đó lại tự động nhảy ra ngoài. Trước đây, nhiều khả năng cản thi tượng chưa từng gặp tình huống tương tự. Dưới tình thế cấp bách, gã hạ cái xác đang ôm trong tay xuống, xoay người đổi theo cái xác vừa nhảy ra ngoài. Cái xác vừa được ôm vào lại nhảy ra ngoài. Mưa bên ngoài càng lúc càng tầm tã chữ viết bằng chu sa trên lá bổ màu vàng dán trên trán thi thể bắt đầu mở nhà. Ngay từ đầu tả Đăng Phong đã cảm thấy nghi hoặc. Chẳng quá, chỉ mới nghĩ sơ qua hắn đã biết rõ nguyên nhân tại sao gã đàn ông kia không khống chế được đám tử thi. Những tử thi này đều là âm vật. Sau khi độ qua thiên kiếp, linh khí trên người hắn ẩn chứa oai lực của thiên lôi nên đã trở thành khắc tinh của đám âm vật này. Nghĩ đến đó, tả đăng phong thu linh khí đang lưu chuyển trong kinh mạch chạy về khí hải. Cùng lúc đó, những thi thể kia lập tức nghe theo sự chỉ huy của cản thi tượng, ngoan ngoãn lần lượt nhảy vào trong khách đếm, dựa vào tường mà đứng. Tả đăng phong đếm một lượt, tổng cộng có 7 cái, 6 thi thể của người trưởng thành và một của một đứa bé. Sau khi thi thể đã vào hết trong khách sạn, trưởng quý mới cầm đèn đi lên từ phía đằng sau. Có khả năng đã quen thuộc với cảnh tượng như vậy, nên lão không hề tỏ ra sợ hãi. Sau khi đã vào trong nhà, lão treo ngọn đèn lên rồi trao đổi ngắn ngọn với cản thi tượng đang kiểm tra những lá bùa trên trán thi thể. Bọn họ dùng thổ ngữ nói chuyện, tả Đăng Phong nghe mà chẳng hiểu cái gì. Ngươi yên phận một chút cho ta. Sau khi hồi phục tinh thần, tả Đăng Phong phát hiện ra thập tam đang dựng dâu trừng mắt mặt ra vẻ tức giận. Vội vàng lấy tay giữ nó lại Thói quen đi tiểu thị uy bừa bãi Của thập tam xuất phát từ bản tính Của động vật Không thể sửa đổi được Sau khi bố trí chu toàn cho đám thi thể Cản thi tượng tháo mũ rộng vành Cởi áo tơi ra rồi ngồi xuống Cạnh giường nghỉ ngơi Lúc này tả đăng phong mới nhìn thấy Trên mặt người này có một vết xéo rất dài Kéo dài từ đôi mi trái Cho đến tận lỗ mũi Hơn nữa gã còn mù một con mắt Bắt gặp tả Đăng Phong ngó nghiêng sang phía mình Cản thi tượng khách sáo khẽ gật đầu chào hỏi tà Đăng Phong Cản thi tượng hành tàu giang hồ chủ yếu dựa vào hòa khí Bọn họ chẳng biết pháp thuật cao thâm gì Nếu đánh nhau thì chỉ có thiệt vào thân Lão ca là người của phái thần châu sao Nhìn thấy tuy gã vô cùng xấu xí nhưng vẻ mặt hiền lành tả Đăng Phong bèn mở miệng bắt chuyện Phái mau sơn am hiểu điều khiển âm hồn Phái thần châu am hiểu điều khiển âm vật. Những tử thi này đều là âm vật. Cho nên tả Đăng Phong tự nhiên liên tưởng ngay đến thần châu phái. Xin hồi đáp huynh đệ. Phái thần châu thu đồ đệ cực nghiêm. Hình dáng ta như vậy lấy đâu ra tư cách nhập môn. Tiên sư đã từng được tiên trưởng của phái thần châu chỉ điểm. Nên mới học được mấy chiêu tầm thường kiếm cơm này thôi. Cản thi tượng mở miệng đáp lại. Đúng vào lúc này tiểu nhị khách đếm bưng đồ ăn lên cho Cản Thi Tượng. Cản Thi Tượng khách mời tạ Ăn cùng, hắn mỉm cười xin miễn. Nhiều khả năng đã lâu không được ăn cái gì, cản Thi Tượng ăn như lốc cuốn sạch bách đóng đồ ăn, sau đó móc tiền đồng từ trong lồng ngực ra, đếm vài đồng bỏ lên trên mâm cơm. "Lão ca, huynh có biết Ngọc Phất hay không?" Tả Đăng Phong vừa bút ve lưng thập tam vừa lên tiếng hỏi. Ngọc Trân Nhân là tiểu sư muội của trưởng giáo thần châu phái cao chân Nhân, pháp thuật cao thâm huyền diệu, có khả năng sai bảo thần chế ngự quỷ, không gì là không biết. Cản thi tượng trả lời, điều trọng yếu nhất khi hành tẩu giang hồ chính là tiếp chuyện người khác với gương mặt tươi cười. Trên người gã không có tài vật gì, nên chỉ cần ăn nói nhã nhặn là sẽ không có ai làm khó dễ. Vinh có biết phái thần châu ở đâu không? Ta là bằng hữu của Ngọc Trân Nhân, muốn đến thăm hỏi nàng. Tả Đăng Phong thuận miệng hỏi, nơi đây là địa phận của thần châu, qua cửa mà không vào thì có phần thất lễ, cho nên tả Đăng Phong mới có ý định đi chào hỏi Ngọc Phất một chút. Nhưng ngày hôm đó Ngọc Phất gấp rút bỏ đi, chưa kịp nói cho hắn biết vị trí của phái thần châu, mà tả Đăng Phong cũng không muốn thả thanh phù trùng ra để báo cho Ngọc Phất tới đón hắn. Cho nên mới có câu hỏi vừa rồi. Nghe hỏi vậy, cản thi tượng xứng người ra một lúc. Sau khi quan sát kỹ càng tả Đăng Phong rồi đưa mắt chuyển qua thập tam bên cạnh hắn. Gã đột một kinh hãi thất sắc, ngài là tàn bào. Ha ha! Nghe thấy vậy tả Đăng Phong lắc đầu cười gượng. Hắn cười không phải vì đổi thi tượng này nhận ra mình. Mà là vì cảm thán tin tức giang hồ truyền bá nhanh đến cực hạn. Không ngờ chân nhân còn trẻ như vậy. Cản thi tượng thấy tà Đăng Phong không phủ nhận, biết mình đã không nhìn lầm. Trên thực tế, một tên ăn mày dẫn theo một con mèo lớn, mặc đảo bào rách dưới cũng chẳng có mấy người. Không cần phải dùng hai từ chân nhân để xưng hô, ta không phải người trong đạo môn. Lão ca, huynh có biết thần châu phải... Ở đâu không? Tà Đăng Phong hỏi lại. Biết rõ, nhưng chúng tôi không đủ tư cách để lên núi. Tiểu nhân cũng không thể nói rõ cho ngài vị trí cụ thể. Mong ngài bỏ qua đi cho. Cản thi tượng đứng bật dậy cáo lỗi tả đăng phong rồi liên tục thở dài. Được, ta tôn trọng cách làm người của huynh, không làm khó huynh. Thật ra, ta cũng chỉ có ý nghĩ tiện đường ghé qua chào hỏi phái thần châu, tránh mất lễ nghi. Tả đăng phong khoát tay đáp lại. Đa tả chân nhân thông cảm cho sự khó xử của tiểu nhân, cản thi tượng không ngớt nói lời cảm ơn. Nếu không như thế này đi, Vinh nói đại khái phương hướng vị trí cho ta, ta sẽ từ từ mà đi tìm, như vậy không tính là làm khó huynh chứ? Tả Đăng Phong nói, sở dĩ muốn xác định đại khái phương hướng và vị trí của Phái Thần Châu là bởi vì hắn cần dùng điều đó để suy tính ra nơi sinh sống trước đây của con khỉ kia. Từ đó tiến thêm một bước, suy tính phương hướng và vị trí đối ứng có khả năng tồn tại con kim kê thuộc tính âm. Nếu như không được thì cũng chỉ còn cách dựa vào địa đồ để đến khu vực nước, lô mà mò kim đáy bể, tây bắc. Lần này, cản thi tượng không chút do dự, lập tức mở miệng trả lời. Sở dĩ gã trả lời dứt khoát như vậy bởi có hai nguyên nhân tách bạch. Thứ nhất, gã chỉ nói ra khu vực đại khái. Thứ hai, cái tên tàn bào trên giang hồ không hề giống với một danh tự đại biểu cho cho chính nghĩa kiểu như Kim châm Ngân Quan, mà là một cao thủ tà phái đã dùng công phu tà môn của bản thân đóng băng vị cao tăng của thiếu lâm tự, cản thi tượng sợ chọc giận hắn. Đa tạ, tà Đăng Phong rút một thỏi vàng nén nhỏ trong ngực ra rồi ném cho cản thi tượng. Vẻ lăm lũ và cách thức ăn cơm của cản thi tượng đã cho thấy... Bọn họ làm công việc này cũng không được dễ chịu cho lắm. Tiểu nhân tuyệt đối không thể nhận. Thấy thế, cản thi tượng vội vàng cầm thòi vàng đi sang chỗ tả đăng phong. Gã quanh năm dính dáng với tử thi, trên người ám hơi người chết. Thấy gã lại gần, thập tam lập tức ốn cao lưng thì uy. Cản thi tượng yếu bóng vía, đứng nhìn mà không dám lại gần. Nhận lấy đi, Vinh cũng không dễ có được như vậy đâu. Ta còn có mấy vấn đề muốn nhờ chỉ bảo. Tả Đăng Phong xua tay với gã. Muốn biết cái gì ngài cứ hỏi. Chỗ vàng này tiểu nhân tuyệt đối không thể nhận. Cản thi tượng đặt thỏi vàng lên tấm ván ngộ bên cạnh rồi quay người trở về chỗ cũ. Vinh đã làm công việc này bao nhiêu năm rồi? Tả Đăng Phong hỏi. Sắp được 20 năm rồi. Cản thi tượng trả lời. Bình thường huynh hay hoạt động ở khu vực nào? Tả Đăng Phong vung tay thả linh khí ra ngoài, dùng nó để chuyển thỏi vàng đến bên cạnh cản thi tượng. Với cự ly 7 trượng, linh khí có thể chạm tới. Thường thì ở vùng này, đôi lúc cũng có ra ngoại tình. Cản thi tượng hết nhìn vào thỏi vàng lại nhìn sang tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong phất tay áo thân thiện với gã. Cản thi tượng không trả thỏi vàng lại nữa, nhưng cũng không dám lập tức thu nhận. Lão ca... Ta muốn vào rừng tìm kiếm một vật, nhờ Vinh kể sơ qua tình hình trong rừng cho ta biết, có truyền thuyết gì cũng cứ nói hết ra. Tả Đăng Phong nói, đương nhiên hắn sẽ không nói chuyện tào lao với cản thi tượng, hắn làm việc gì cũng có mục đích rõ ràng. A việc này dễ thôi, vừa nghe thấy điều tả Đăng Phong muốn nghe chỉ là tình hình trong rừng, cản thi tượng lập tức như chút được gánh nặng, đúng lúc này. Tiểu nhị đến thu dọn chén đĩa tà Đăng Phong lại ném ra một đồng bạc, ngầm ra hiệu cho y mang lên thêm một ít rượu và thức ăn. Từ đầu tới giờ, cản thi tượng vẫn mang tâm lý cảnh giác với tả Đăng Phong, về sau thấy hắn không hề có ác ý, gã bèn ngồi xuống phía đối diện uống rượu, cùng lúc đó giảng giải những điều cần lưu ý khi vào trong rừng cho tà Đăng Phong. Sở thập tam gây ra rắc rối, tà Đăng Phong mở cửa bắt nó thả ra ngoài. Quanh năm mưu sinh ở khu vực lưỡng hồ nên đương nhiên cản thi tượng nắm tình hình quanh đây rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa, đường đi của cản thi tượng đều là những con đường núi vắng vẻ, cho nên đa phần tình hình trong rừng gã đều được tai nghe mắt thấy. Khí hậu hồ Nam ẩm ướt, nhiệt độ tương đối cao. Trong hoàn cảnh này, động thực vật sinh trưởng với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Cây cối sinh trưởng 10 năm phải lớn ngang với cây cối 20 năm ở phương Bắc. Chẳng qua chất gỗ tương đối mủn, không cứng rắn như cây rừng ở phương Bắc. Động vật cũng vậy, một con rắn sống 10 năm có thể dài tới một sải tay. Các loại độc vật như bò cạp, rắn, nhện độc, dết, cóc có thể gặp ở khắp mọi nơi, độc tính lại cực kỳ mãnh liệt. Bởi vì núi cao rừng rậm, không khí nóng ẩm, trong rừng thường xuyên có thể gặp phải các loại trướng khí. Ai hít phải trướng khí sẽ trúng độc, nếu đã bị trúng độc sẽ rất khó cứu chữa. Trong lúc uống rượu, Cản Thi Tượng nhắc nhiều nhất đến những nơi gặp sẽ phải những loài động vật khổng lồ, còn nhắc tới trong rừng có yêu tinh ma quỷ kỳ là hiếm có câu nam đoạt nữ ra sao, trừ những điều đó ra thì không còn manh mối nào thực sự hữu dụng đối với tả Đăng Phong. Cản Thi Tượng luôn thận trọng khi nhắc tới công việc chuyên môn của mình. Kỳ thật, nhiều khả năng ngay chính bản thân gã cũng không hiểu rõ lắm nguyên lý chăn thi. Gã chỉ biết dùng phụ gì và làm thế nào để khiến cho thi thể bất động, lắc chuông ra sao để có thể làm cho cương thi nhảy về phía trước. Theo tả đăng phong thấy, chăn thi chỉ là chút tài mọn chẳng ai coi trọng, hắn không thèm để vào mắt. Thật ra nguyên lý đuổi thi đơn giản mà tàn nhẫn, chính là dùng phụ chú phong. Ấn hồn phách người chết ở trong thi thể, nhờ vậy làm cho thi thể đó không thối dữ à? Dung chung có tác dụng không khác gì rắc mối lên người ếch xanh để lột ra, khiến cho tứ chi tử thi sinh ra sự co giật sinh học mà nhảy về phía trước. Vào sớm hôm sau, tả đăng phong từ Việt cản thi tượng, dẫn theo thập tam lên đường vào trong rừng. Trước khi làm bất cứ việc gì hắn cũng đều cân nhắc kỹ lưỡng, kể cả việc bắt đầu bắt tay vào tìm kiếm ở Hồ Nam trước tiên cũng vậy. Khi xưa, Hồ Nam thuộc về nước, Dung... Loài vật sống ở nơi đó là kim hầu thuộc dương tính của Ngọc Phất, mà không phải là kim kê thuộc âm tính mà Tà Đăng Phong muốn tìm kiếm. Sở dĩ tả Đăng Phong bắt đầu tìm kiếm từ nơi đó là bởi vì khi hắn đứng quan sát bên ngoài chiến trường cổ lúc trước, con khỉ đã chạy từ bên trong ra, từ đó có thể khẳng định trận pháp bên trong đã bị phá hỏng. tả Đăng Phong phải tìm bằng được trận pháp đã không còn nguyên vẹn đó, rồi thông qua việc nghiên cứu nó. Phán đoán ra được quy mô và vị trí chính xác của trận pháp có khả năng tồn tại mà sau này hắn có thể gặp phải. Nói trắng ra là hắn cầu an. Cho dù cực kỳ lo lắng, nhưng hắn vẫn một mình phải đặt thận trọng lên hàng đầu. Hắn thừa hiểu bản thân lẻ loi một mình, không có ai giúp đỡ. Một khi bị vây hãm, vậy có thể khẳng định là hắn sẽ chết chắc. Chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio.com Chương 92 Bạch xào yêu nữ khi vào rừng, tả đăng phong khoác một cái hòm gỗ sau lưng. Chiếc hòm gỗ đó được hắn lấy từ trong hiệu sách ở Nam Kinh, vốn dùng để chứa sách. Nhưng hiện giờ trong đó chỉ có một nửa là sách, còn nửa còn lại là một đống lẫn lộn vật dụng hàng ngày. Chiếc hòm được đóng bằng bằng gỗ lim, đánh bóng nhãn nhụi vừa có thể đựng vật dụng, lại vừa có thể giúp cho thập tam ngồi trồm hỗn trên vai hắn thoải mái hơn một chút. Độ nặng của chiếc hòm vũ và đồ vật bên trong cộng với thập tam đã đã vượt quá trọng lượng bản thân Tà Đăng Phong. Nếu đổi là người khác tất nhiên không thể nào gánh chịu được. Nhưng sau khi Tà Đăng Phong độ qua thiên kiếp, linh khí tràn đầy mà tinh khiết. Mang theo những vật này cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy tới hành động của hắn. Hắn vào rừng lúc 8 giờ sáng. Đương nhiên Tà Đăng Phong sẽ không đi bộ dưới đất mà để khí khinh thân bay vùn một trong đám cây cối trong rừng. Mỗi lần rơi xuống hắn điều mượn lực của nhánh cây trên cao hoặc là mỏm đá chùi lên khỏi mặt đất để bay lên. Cuộc chuyện trò với cản thi tượng lúc trước đã làm hắn mang nặng tâm lý kính sợ đối với rẽ núi tương Tây. Chú tâm không bỏ sót bất cứ cái gì, cực kỳ cẩn thận. Không đầy 10 phút, quần áo của hắn đã bị nước mưa đọng trên lá cây làm ướt sũng Sau khi mặt trời mọc, trong rừng sinh ra một lượng lớn sương mù. Mỗi một lần hít thở của tả Đăng Phong đều ướt át và nhớp nháp. Điều này làm hắn vạn phần hoài niệm thời tiết quang đãng của quê hương lẫn không khí trong trẻo tinh khiết của núi Côn Du. Tuy vào mùa này không thể đi săn, nhưng có thể đi câu cá. Nếu vu tâm ngữ còn sống, giờ này chắc chắn hai người đang câu cá trên hồ. Đáng tiếc là sự bình yên thế ngoại đào nguyên đó đã bị lũ người đằng khi phá vỡ. Hiện giờ, hắn chỉ có thể ở một nơi đầy sương mù. Độc trùng có mặt khắp nơi, khi ho có gái như thế này chịu đựng đủ mọi sự dày vò của ẩm ướt, và oi bức. Sớm muộn gì lão tử cũng sẽ giết chết ngươi. tả Đăng Phong tức giận mở miệng chửi rùa. Chỉ khi nào hồi tưởng lại cảnh tượng thê thảm lúc sắp chết của đám quỷ tử kia cùng với cảnh tượng đằng khi chạy chối chết mới có thể giảm bớt lửa giận trong lòng hắn. Nghe thấy vậy, thập tam không hề có phản... ứng gì, tả đăng phong lầm bầm một mình, nó đã nghe chán thành quen, trừ phi thật có việc cần thiết, bình thường tả đăng phong rất hiếm khi nói chuyện với người khác, mà chỉ thích ở nơi không người lầm bầm một mình khác hẳn với Sơn Đông núi rừng của Hồ Nam kéo dài tít tắp địa thế lại càng phức tạp núi rừng Sơn Đông nan ná giống như hình dáng của một thiếu nữ chỗ bằng phẳng thì rất bằng phẳng chỗ dốc đứng thì rất dốc đứng đơn giản mà thanh tú tươi đẹp Còn núi rừng Hồ Nam Sơn lại có phần giống nội tạng một con heo trương phành dưới nước, đã lộn xộn lại còn cực kỳ hiểm ác, trong rừng núi còn có đầm lầy lẫn hố sâu, hai nơi khác nhau cả một trời một vực. Tả Đăng Phong không tài nào suy đoán ra địa hình phía sau mỗi đỉnh núi ra sao, nhưng trực giác nhảy cảm vẫn luôn báo trước cho hắn biết, đầm lầy trong rừng và sâu thẳm trong rừng nhiệt đới luôn có đủ mọi loài động vật nguy hiểm hắn chưa bao giờ nhìn thấy bởi vì nơi này vẫn chưa phải là vùng đất mà nước, lô, đóng đô xưa kia, cho nên tả đăng phong lướt đi với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Phương pháp mà hắn lựa chọn để dùng chính là Đông Tây xuyên hành Nam Bắc quan sát, có nghĩa là di chuyển từ Đông sang Tây, quan sát từ Nam đến Bắc, một mạch từ Đông sang Tây tới tận biên giới của nước. Dùng năm xưa thì năm Bắc quan sát mới được 10 giảm, Phương pháp này vô cùng chậm chạp, nhưng không dễ bỏ sót thứ gì. Ý muốn của tả Đăng Phong là cẩn thận một chút tìm một lần sẽ thấy ngay, tuyệt đối không tới tới lui lui đi loạn hòng gặp may. Lúc mới đầu, đôi lúc tà Đăng Phong còn có thể ngẫu nhiên phát hiện người dân bản sư sống ở trong rừng, nhưng dần dần cùng với quá trình đi sâu vào trong rừng, hắn chẳng còn thấy thôn trại và người nào nữa, chỉ còn lại đủ loại đủ kiểu động vật hoang dã. Tới giữa trưa, trên một tảng đá trong một cái sơn cốc, tả Đăng Phong phát hiện ra một con mãng xà khổng lồ. Con mãng xà đó đang phơi nắng, chiều dài toàn thân khoảng 5-6 thước, lớp da loang lổ màu xanh và đen, thân to bằng cái bát ăn cơm. Con mãng xà cảm giác được tả Đăng Phong đang tới gần, lập tức uốn éo thân bò từ trên tảng đá lùi xuống đám cỏ bên dưới bỏ chạy. Thấy thế tả đăng phong với lấy con dao bầu ở sau lưng, vung tay chém đứt đầu mãng xà. Sở dĩ hắn giết con mãng xà này là bởi có hai nguyên nhân. Thứ nhất, cái đồ xấu xí này xuất hiện bất thình lình làm hắn giật mình. Thứ hai, hắn muốn luyện cho mình can đảm, bởi vì sau này chẳng biết còn gặp phải những động vật kỳ lạ quái dị nào nữa. Tới giữa trưa, mặt trời xua tan sương mù, tầm mắt trở nên quang đãng. Tả đăng phong vốn định nhân cơ hội này đi càng nhanh càng tốt. Nhưng thập tam nhìn thấy con mãng xà bị hắn chặt đầu. Bèn nhảy từ trên vai hắn xuống chạy tới đó ăn thịt. Có khả năng thập tam đã từng săn bắt rắn cho nên tác phong. Ăn uống của nó vô cùng thành thạo. Trước tiên nó dùng móng vút phanh ra ra. Sau đó ăn phần cơ bắp trên sống lưng con mãng xà. Nhìn thấy vậy tả Đăng Phong đành phải dừng lại chờ, nhân tiện cởi chiếc áo dài và đôi giày ướt sũng nước mưa ra phơi trên tảng đá. Đợi đến khi thập tam đã ăn no hắn mới tiếp tục dẫn nó lên đường. Tầm 3 giờ chiều, ở phía tây nam tả Đăng Phong phát hiện ra một đảo quan ẩn sâu trong rừng. Hắn mơ hồ cảm giác được nơi đó có hai đạo nhân có tu vi ngang ngửa với mình. Một trong hai người đó chắc hẳn là Ngọc Phất, tuy nhiên tả Đăng Phong không hề tới đó gặp mặt. Dù gì Ngọc Phất cũng là nữ nhân, một người nam nhân tới hội kiến nàng sẽ làm người khác suy đoán bậy bạ Ngoài ra, sau này cái gã cản thi tượng kia nhất định sẽ đi kể khắp nơi về việc đã gặp mặt hắn. Đến lúc đó, Phái Thần Châu gần như chắc chắn là sẽ biết hắn muốn đến chào hỏi nhưng lại không biết đường. Do vậy sẽ không trách tội hắn không biết lễ nghĩa. Đã biết rõ vị trí của Phái Thần Châu... Nhưng tả đăng phong lại không di chuyển tiếp theo hướng đông bắc 300 trăm giảm nữa, mà lại quay trở về tìm kiếm theo đường cũ. Tuy nơi ngọc phất bắt gặp con khỉ cách đây 300 trăm giảm về phía đông bắc, nhưng không ai dám khẳng định con khỉ đó chạy từ nơi nào tới. Lúc chạng vảng tối, sương mù trong rừng lại bốc lên, tả đăng phong hãm tốc độ chậm lại. Trước đó, hắn vẫn luôn chọn cách đặt chân lên những nhánh cây trên cao cùng với những mỏm đá trơ tròi. Nhưng đến buổi tối, trên nhánh cây thường có chim chóc đậu xuống nghỉ ngơi cùng với đám độc xà chăm trăm leo lên cây săn bắt chúng. Còn những mỏm đá kia, do ban ngày phơi dưới ánh mặt trời nên vẫn còn hơi nóng, cho nên đại đa phần có bò cặp bò lổm ngổm ở bên trên. Bởi vậy mới khiến cho Tả Đăng Phong không có chỗ đặt chân mà mượn lực. Rốt cục hắn đành hạ thân hình xuống đất, tháo cái hòm gỗ xuống làm chỗ ngồi nghỉ tạm. Sau khi trời tối, Mũi bắt đầu hoạt động, không chỉ có mũi, mà còn có vô số con rơi lớn nhỏ. Những con vật này chẳng e sợ gì linh khí đang chảy trong cơ thể tả Đăng Phong. Chúng cắm đầu cắm cổ lao thẳng vào hắn, bay tới là đậu xuống, đậu xuống là hút máu. Như vậy vẫn chưa đủ khiến tả Đăng Phong phiền não. Lúc ban đầu, thập tam còn nhảy dựng lên vồ rơi, nhưng sau đó bị mũi đốt. Ốc còn không mang nổi mình ốc, meo meo gào lên giận dữ. Liên tục hất đầu, nhìn thấy vậy, tả đăng phong đành phải đi kiếm củi cỏ khô về nhóm lửa đuổi trùng. Hiện giờ là mùa hạ, cỏ cây đều tươi xanh, cảnh củi khô để nhóm lửa không để gì mà kiếm được. Tả đăng phong chật vật lắm mới tìm được một cái cây đã chết khô, chặt xuống rồi kéo về. Sau khi chặt khúc ra, trong thân cây lại có một số lượng lớn côn trùng màu đen bò ra. Thấy vậy tả đăng phong nhíu chặt mày. Địa phương quái quỷ gì không biết Nhiệt độ mùa hè vốn đã cao Cộng thêm hơi nóng do lửa cháy Lại càng thêm cao Quần áo ướt sủng mưa gặp nóng bốc hơi như nồi hấp Khiến tả đăng phong không ngừng than thở Nhưng hắn vẫn không dám cởi quần áo ra hơ lửa Bởi vì một khi cởi quần áo thì lại có mũi chích vào sau lưng Thập tam, có lẽ chúng ta tiếp tục lên đường thôi Tả đăng phong nhảy vọt lên trên một tảng đá Lắc đầu quay sang nói với thập tam, nghe thấy vậy thập tam liên tục gật đầu, mặc dù toàn thân bao phủ bởi da lông, nhưng trên mũi nó lại trống trơn, mũi cứ nhè vào đó mà đốt. Thấy vậy tả đăng phong khoác chiếc hòm vũ lên, đã định đi tiếp, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại không cam lòng, hắn lại tiếp tục đi quanh đó tìm vài cái cây khô cho thêm vào đóng lửa, nổi cáo vì bị đốt, hắn định phóng hỏa đốt rừng, nhưng đêm qua vừa mới mưa rừng. Hiện giờ lại là mùa hạ, bởi vậy không sao tạo ra được một trận cháy rừng. Cuối cùng tả đăng phong đành phải. oán hận ép huyền âm chân khí ra làm đông cứng vài còn mũi đã đốt hắn và thập tam. Sau đó mới khoác hòm ngũ lên lưng tiếp tục lên đường. Tuy đã hết sức mỏi mệt, nhưng sau khi bay lên trên không dấu sao hắn cũng có thể thoát khỏi bị mũi đốt. Hơn nữa trên cao ít nhiều cũng có gió núi thoảng quá, điều đó khiến cho tả Đăng Phong cảm thấy thoáng mát hơn một chút. Bởi vậy nhân đó hắn bèn lướt đi rất nhanh trong bóng đêm. Trong bóng đêm, hắn có thể nhìn xa trong tầm 10 dặm, thấy rõ ràng trong vòng 2 dặm. Sau khi bay lên khỏi mặt đất còn có thể lơ lửng trên không trung hơn một phút đồng hồ, cho nên hắn có đủ thời gian căng mắt xác định chỗ đặt chân tiếp theo có nguy hiểm gì hay không. Trong rừng... Sài lang hổ báo con gì cũng có Trong bóng đêm Thỉnh thoảng lại có thể nhìn thấy đôi mắt sáng người của chúng Lúc này Tả Đăng Phong cảm thấy may mắn Vì bản thân mình có đạo pháp tiếp tay Ở nơi này Người thường hầu như không đi nổi một bước Nửa đêm về sáng Khi phát hiện một bầy vượn Tả Đăng Phong bèn cấp tốc truy đuổi một chặp Hắn phát hiện ra chúng chỉ là những con khỉ bình thường Khác hẳn với con khỉ trên vai của Ngọc Phất Vào lúc hừng đông Tà Đăng Phong phát hiện phía trước có di chỉ của một tòa thành trì. Tuy khu vực này ít người lui tới, nhưng khẳng định trước đây đã đã từng có người sinh sống. 3.000 năm trước, khu vực này chính là địa phận của nước Dung. Việc phát hiện ra di chỉ thành thỉ đã nằm trong dự liệu của hắn. Tòa thành trì trước mặt chiếm diện tích hơn 20 mẫu, khẳng định là đã hoang phế rất nhiều năm. Trong thành, phòng... ốc đã sụp đổ từ lâu lắm rồi. Không thể nhận ra phong cách và hình dáng ban đầu được nữa, đại bộ phận kiến trúc đều chỉ còn lại cái nền. Khắp mọi nơi trong thành, cây cối và cỏ dại mọc ung um tùm, chỉ có hai mặt đông và nam là còn sót một đoạn tường thành cao dày. Tường thành được xây bằng đá, cao tới 5 trượng, chiều rộng 9 mét. Tường thành cao quá mức khiến cho tả đăng phong sinh ra nghi hoặc trong lòng, quy mô tòa thành trì này cũng không lớn. Trước kia khẳng định số lượng người sinh sống trong đó không nhiều lắm. Tại sao lại xây tường thành cao đến thế? Thời đường tống, độ cao tường thành áng chừng khoảng 6 mét. Tường thành Nam Kinh là cao nhất, đạt tới 12 m Vậy mà tường thành một tòa thành chỉ ở trong rừng thẳm lại cao tới 15 m Vì lẽ gì mà người ta xây sửa cao đến như vậy? Mang theo tâm trạng đầy nghi hoặc, tả đăng phong hạ xuống mặt tường thành. Tường thành bằng phẳng sạch sẽ rộng chừng 9 m, tuy chỉ còn lại có một đoạn ngắn, nhưng vẫn đủ chỗ cho Tả Đăng Phong dừng chân nghỉ ngơi. "Thập Tam, ngươi ngủ trước đi." Tả Đăng Phong nói với Thập Tam, từ sáng ngày hôm qua đến giờ, Thập Tam vẫn chưa có cơ hội nghỉ ngơi, cho nên Tả Đăng Phong sai nó đi ngủ trước. Ở nơi hoang dã vắng vẻ thế này, hắn không dám lơ là cảnh giác. Dù đã nghe thấy nhưng Thập Tam vẫn không phản ứng lại. Mà chỉ ngoái đầu nhìn vào giữa đám cỏ trong thành Thập Tam, mày nhìn thấy cái gì? Tả Đăng Phong quay đầu phóng tầm mắt về hướng Thập Tam đang nhìn Sau khi quan sát, hắn lập tức gai hết cả sống lưng, tóc tai dựng đứng Trong đám cỏ hiện ra gương mặt của một phụ nữ Lúc này, gương mặt đó đang ngoảnh về phía hắn mà cười Cười hết sức cứng ngắc, cười cực kỳ quái dị Tuy nhiên điều khiến tả Đăng Phong gai hết sống lưng không phải là gương mặt đang cười đó, mà do đầu ả chọc lốc, phần dưới lại là thân của một con rắn trắng. Sau một thoáng hoảng sợ, tả Đăng Phong đã trấn tĩnh lại. hắn cười gần, hạ cái hòm vũ trên vai xuống, thập tam, theo ta xuống dưới bắt bạch Nương tử. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 93 Diệu âm xà nữ tả Đăng Phong vừa mới dứt lời. Thập Tam đã uốn cong lưng nhảy xuống tường thành. Đối với Thập Tam, độ cao hơn 10 thước chẳng đáng coi vào đâu. Bất kể độ cao thế nào, mỗi khi nhảy xuống nó luôn có thể làm cho tứ chi tiếp xúc với mặt đất trước. Sau khi nhảy xuống, Thập Tam lao vọt vào sâu trong thành. Tả Đăng Phong nhíu mày dõi theo nhưng lại không hề lao đi cùng một lượt với nó. Thập Tam theo hắn xuôi nam vượt bắc lâu như vậy. Tả Đăng Phong chưa từng phát hiện ra nó sợ một cái gì. Bất kể thực lực đối phương mạnh cỡ nào, Thập Tam đều đi tiểu thỉ uy. Thân hình con mạch xả mặt người thân rắn trong thành kia có độ dài tương đương với con mãng xả bị hắn giết lúc trước. Cũng to lớn ngoài sức tưởng tượng. Bởi thế cho nên Tả Đăng Phong không lập tức đi theo Thập Tam qua đó. Hắn muốn xem một chút, vì sao Thập Tam lại lớn mật như vậy. Dựa vào cái gì mà nó không sợ hãi bao giờ Bất kể là người hay là động vật Lớn mật đều có hai khả năng Một là do bẩm sinh ngu xuẩn Không biết sợ hãi là gì Hay là do thực lực cường hãn Đương nhiên không phải sợ Tả Đăng Phong tin rằng Thập Tam thuộc về khả năng thứ hai Sau khi lao đi hơn 10 trượng Thập Tam phát hiện Tả Đăng Phong không hề đi theo cùng Nó nghi hoặc quay đầu nhìn lại Phát hiện tả Đăng Phong vẫn đang đứng ở trên tường thành nhìn theo mình. Nó bất mãn nhe răng với tả Đăng Phong, sau đó lại tiếp tục lao vọt về phía trước. Tả Đăng Phong bị biểu cảm của thập tam chọc cười. Vừa rồi nó nhe răng chắc là muốn biểu đặt ý tứ ngươi để mặc ta đi một mình sao? Sau khi cười xong, tả Đăng Phong nhào xuống tường thành, lướt theo phía sau thập tam. Tuy trực giác nhạy cảm nói cho hắn biết con bạch xà kia không nguy hiểm, nhưng hắn vẫn không yên lòng để thập tam một mình ứng chiến. Ngoài ra, hắn cũng lo thập tam sẽ ghi hận, sau này sẽ tìm cơ hội trả đũa hắn. Tòa thành chỉ bỏ hoang chiếm diện tích 20 mấy mẫu, không phải là lớn lắm, chẳng mấy chốc. tả Đăng Phong và thập tam đã lao tới gần con bạch xà đó, dù nhìn thấy bọn họ đang lao tới nhưng con bạch xà vẫn không tránh né. Sau khi bọn họ đứng lại nó cũng không hề phát đòn tấn công Mà chỉ lặng yên đứng nhìn bọn họ Khi quan sát ở khoảng cách gần Tả Đăng Phong nhìn rõ hơn Con bạch xà này xác thực có một cái đầu của con người Ngụ quan không khác gì mấy so với gương mặt của một thiếu nữ Miệng ngợi cảm, mũi thanh tú thẳng tắp Má hồng răng trắng, đôi mắt lúng liếng hút hồn Thậm chí còn là một đôi mắt hai mí Đáng tiếc là nó không có tóc Bằng không tuyệt đối có thể coi là một mỹ nữ Điều đáng tiếc nhất là bên dưới khuôn mặt này lại là phần thân rắn màu trắng to cỡ miệng bát cơm Lớp vẩy trên thân rắn và gương mặt của một mỹ nữ tạo thành hai mảng đối lập sâu sắc Gây ra sự tương phản đến cùng cực Nếu như hình dáng của con bạch xà này làm cho tả đăng phong phải trởn mắt Thì động tác sau khi tới trước mặt con rắn của thập tam đã làm hắn hoàn toàn cứng họng nhìn chân chối Cách con bạch xà tầm ngoài ba trượng, nó ngồi xuống, mắt nhìn chân chối tai dựng đứng, giống như đang chờ đợi điều gì đó. Bình thường nếu như muốn đánh nhau, thập tam sẽ uốn lưng xù lông, tuyệt sẽ không ngồi im như vậy.